Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô làm ướt. Cô phải chịu trách nhiệm giặt số sạch sẽ Lại đây. Lấy cho tôi một cái quần khác. Hà Lộ nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Bạch An Kỳ bởi vì giận quá mà trở nên ưng hồng. Không thể làm gì khác hơn là không ngừng nói lời xin lỗi. Còn không mau vào đi. Bạch An Kỳ đứng ngoài cửa rổ dắt đất trong phòng thúc giục. Bạch An Kỳ muốn cô vào phòng anh sao? Nghĩ đến phải cùng anh ở chung một chỗ. Làm hà lộ có một chút cần trương Nhưng vẫn nhanh chân đuổi theo Bạch An kìa nghiêm trình đứng trước cửa phẩm thay quần áo Giọng điệu công cân nhẫn nói Đều là tại cô Hôm nay tôi phải mặc cái quần mới này Mới hợp với chiếc áo sơ mi này Lại bị cô làm ướt Những cái quần khác đều là không hợp Thật là xin lỗi Nếu như là trước kia Trong lòng hà lộ nhất định sẽ ói rể bụng Nhưng mà hiện tại cô chỉ có sự ái ngáy Mặc dù thiếu gia yêu thích cái đẹp Thích ăn mặc đến nỗi không ai nói nổi Nhưng anh sẽ không bao giờ chậm trễ giúp đỡ người yếu đuối, bất bình dùng người khác. Mặc kệ, anh muốn nghĩ mình đẹp hơn hoa hậu, của các loài hoa cũng được, vậy thì có làm sao chứ? Thế giới này có được mấy người như anh, mong muốn khắp nơi đều là hòa bình và tốt đẹp chứ? Màu đi lên máy sấy vào khăn lông, giúp tôi xay cô, nhanh lên một chút. Đại thiếu gia đặt mông ngồi trên ghế salon lông, nhấc chân có ống quần ướt, đặt ở trên bàn, rồi sau đó bày ra tư thế giống như là đại phương xa ngồi ngang ngang ở trên ghế chờ cô, hình như anh muốn làm có cô thì phải. nhưng Hà Lộ cũng không hiểu nhiều như vậy. rủi ra ngay cả câu cảm ơn cô còn chưa nói ra khỏi miệng, còn dám ý kiến nhiều gì chứ? sợ máy sấy quá nóng, Hà Lộ cầm khăn lông lau ướt ống quần, rồi sau đó chuyển sang sấy chế độ sấy lạnh, đem ống quần ướt giấy cô. thật ra nếu cởi quần ra dùng máy sấy hai quả gió thì sẽ nhanh hơn. nhưng lúc đó Hà Lộ chưa có kinh nghiệm làm việc nhà. Làm sao biết những thứ đó Nhà cô cũng không có giàu có Đi tới nhà họ bạch chỉ có mấy ngày Họ nữa vẫn luôn là phụ trách công việc ở bên ngoài Cô sợ rằng bạch anh kỳ không được nhẫn này Nên rất là cần trương Nhưng ngoài ý muốn là đại thiếu gia không nói gì Cũng không có gây thất động khó khăn nào cả An tinh đến nỗi Làm cho Hà Lộ tưởng rằng anh đã ngủ Nhưng lại không dám ngừng đầu nhìn anh Hà Lộ tốn gần nửa tiếng mấy giấy khô được ống quần Như vậy đã được chưa ạ? Cô ngẩng đầu lên, phát hiện Bạch An Kỳ nhìn cô chằm chằm, sắc mặt có coi. Cô lại làm sai gì sao? Hà lộ miếm chặt môi, giống như trong quá khứ chờ thấy giáo mắng vậy. Nhìn qua có một chút phản nghịch, nhưng thật ra cô đang cẩn trương và bất an. Đợi rồi, đi ra ngoài đi. Thành âm của anh buồn buồn đuổi người, một phút cũng không muốn cô ở lại. Hà lộ nhanh chóng đem máy giấy trả lại vị trí cũ, cầm lấy khăn lông mà rời đi. Cô không biết là khi cô vừa xoay người rời đi, Từ thế cứng rắn tiêu sái đẹp trai liền thay đổi, sắc mạch của Bạch An Kỳ liền tái xanh. Mại nói chứ, chân của anh tê rần rồi. Hà Lộ cho rằng, sau khi trải qua sự kiện thùng nước, Bạch An Kỳ sẽ cấm cô đến gần phạm vi phòng ngủ của anh. Nhưng không nghĩ tới lại là ngược lại, cô bắt đầu bị phân công đến làm việc bên cạnh Bạch An Kỳ. Thật ra thì đi theo bên cạnh quản gia học tập làm cho Hà Lộ rất là bận rộn, không chỉ giúp Bạch An Kỳ quét dọn nhà cửa hay là sờ sắc lại phòng ngủ, còn phải làm nhiều việc vặt cắt ở trong biệt thự, nhưng kỳ quái là chỉ cần công việc có liên quan đến đại thiếu gia, Hà Lộ luôn luôn không đạt yêu cầu, ngược lại những việc khác cô làm rất nhanh. Thật ra thì cô cũng có một chút xấu hổ, thành thật mà nói cũng không phải cô đem công việc hoàn thành tốt. Ví dụ như được phân công đến phòng bếp chạy phạt, lúc Bạch lão gia tổ chức tiệc họp mặt bạn cũ, cô được phân công còn cổ cải, lại thấy xe rác đã đầy mà không ai đổ, vì vậy giúp một tay đem đổ ra ngoài. Thần kỳ là lúc cô trở lại tiếp tục công việc Thì cô cài trắng đã được gọt xong rồi Có mấy cái gọt thật là lãng phí Còn nhỏ hơn cả cổ đài đỏ Đầu bếp bình thường tiết kiệm Nhìn thấy cổ cải đó lại không nói gì Cô nghĩ là có người giúp một tay Nhưng mà mọi người lại bận trộn muốn chết Đâu có ai mà rảnh rỗi giúp cô chứ Đây là tiểu tinh linh ở trong truyền thuyết sau Lại nói Mỗi mùa đi qua Cô đều phải đem toàn bộ rèm cờ trong biệt thự họ bạch tháo xuống Sau đó thay rèm cờ bằng máu sốc mới phù hợp với từng mùa đem rèm cửa cũ cũi sạch sạch cái này thật không phải là công việc nhẹ rèm cửa rất là nặng tất cả rèm cửa sổ trong nhà họ bạch cộng lại rất là kinh người bình thường những người phụ trách lầu một hoặc là khu vực tất cả sẽ giúp đỡ lẫn nhau thế nhưng cô lại bị cô lập cho nên chỉ có thể một mình làm công việc này kỳ cô thật là vất vả đem rèm cửa sổ trong phòng sách lấy xuống lung đặt ở cửa phòng lại phát hiện rèm cửa sổ ở những phòng khác đều được đặt ở cửa. Hờn nữa khi cô giặt quần áo trở lại, rèm cửa sổ đã được đổi mới. Cô hỏi những người giúp việc khác, mỗi người đều nói họ bận rộn chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net